Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tàn nát dưới đất không ai khác Chính là Dương Tướng Quân Đồ khốn kiếp, uổng công tôi dìu sắt cậu Cút Dương Tướng Quân vừa nói vừa chai ngực ho kịch liệt Mà không khí vốn hài hòa lúc này bị phá hư Mọi người về quanh Dương Tướng Quân Chỉ thấy một người đàn ông trung niên Hơn 40 tuổi Quy một chân trên đất, khuôn mặt đỏ bừng Nhưng người đàn ông trung niên trước mặt Bộ dáng rõ ràng là cuối đầu nhận sai Không nhún nhường, cũng không kêu ngạo khóe miệng bất giác nở nụ cười hả hê, kỳ quái làm cho người ta cảm thấy lạnh. Lúc này người đàn ông trung niên giật tay lên, lau hai mắt, cúi đầu pha ra tiếng khóc. Bởi vì người đàn ông trung niên khóc, trong đám người vang lên tiếng bàn tán. Đây không phải là cục trưởng cục vật tư của quốc phòng sao? Nghe nói là tham ô, vớ vát không được ít đi. Haiz, sao ông ta lại phụ lòng của Dương tướng quân chứ? Mọi người khẽ bàn luận, đa số mọi người chỉ nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, trong giọng nói đồng tình với Dương tướng quân nhận một học trò không có chi tiến thủ, nhìn như đơn giản, phù hợp với lẽ thường, nhưng lại khiến Khả Lan cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên trong đám người vang lên tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay thu sự chú ý của mọi người, người vỗ tay là Cố Thủ trưởng. Lúc này, Cố Thành Viêm vỗ tay, hai mắt tối tăm lạnh lùng sắc bén như băng, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Rõ ràng là cười, nhưng lại kèm theo hơi thở lạnh lẽo đánh úp về mọi phía. Dương Tường Quân thấy Cố Thành Viêm hiện ra, hai mắt híp lại, thở thoát lại than thở, bộ dáng chỉ tiếc rèn rát không thành thép, nhìn bộ dáng người đàn ông trung niên trên mặt đất, đưa chân đá lên bắp chân người đàn ông trung niên. Chuyện này, Cố Đại Tá cứ thẳng tay, ngàn vạn lần đừng chiếu nó. Dương tướng quân nói xong xoay người rời đi, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhìn như là vô cùng tức giận. Cố Thành Viêm nghe Dương tướng quân nói vậy cũng không trả lời, anh Dương bàn tay lên, đem những người có mặt ở đây đi hơn một nửa. "Chị Dâu, đi thôi." Cố thủ trưởng đưa người đi. Lục Hiểu Phong liền muốn kéo Khả Lan cùng đi, nhưng cậu vừa mới đưa tay chuẩn bị kéo cánh tay Khả Lan, bàn tay vừa đưa ra một nửa, rồi lại như nhớ ra cái gì, lại thu tay trở về. Đây là người phụ nữ của thủ trưởng, không được vô lễ. Khả Lan nghe thấy Lục Hiểu Phong nói, vẻ mặt hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hiểu Phong. Đi với cố thủ trưởng, xem ra Lục Hiểu Phong cũng không biết gì. Mọi người đi đi, tôi còn có chuyện, Khả Lan nhỏ giọng nói với Lục Hiểu Phong. Lục Hiểu Phong không kịp phản ứng, Cô cũng không vội nói chuyện của mình và cố thủ trưởng, để cố thủ trưởng giải thích với cấp dưới của mình đi. "Chị dâu, chị còn có chuyện gì? Ở đây rất phức tạp, chị đi cùng sẽ an toàn hơn." Lục Hiểu Phong nghe thấy Khả Lan nói vội vàng nói. Cô không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý, nhưng lúc này cô lại thấy Vưu Kỳ Mỹ bị mang ra ngoài. Vưu Kỳ Mỹ tóc tai xốc xếch, trước ngực có dấu đỏ như trái mâm xôi, mắt liếc nhìn Khả Lan một cái. Khả Lan thấy bộ dạng Vưu Kỳ Mỹ sững sờ, nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay rất kỳ quái, hình khiêu dâm tham hô, nhìn qua giống như là quản chức cấp cao phạm nỗi, quân đội thanh lý muôn hộ, nhưng hôm nay là tiệc về hưu của dương tướng quân thanh lý muôn hộ có phải quá không hợp tình người, hơn nữa chuyện xảy ra quá trùng hợp, trùng hợp đến nỗi làm cho người ta cảm thấy tất cả đều có âm mưu cố thủ trưởng ở đây lén mắt người, dương tướng quân lại công khai mọi chuyện, cảm giác kia giống như bỏ xe bảo vệ tướng nghĩ đến đây, trong lòng khả lan khẽ run lên Chẳng lẽ nói tất cả mọi chuyện hôm nay cũng chỉ là một cái bẫy, bẫy trong bẫy. Nghĩ tới đây, Khả Lan lắc đầu khẽ cười, không nghĩ tiếp nữa, phòng quân quý thật loạn. Bởi vì Lưu kỉ mị đi, cô đi theo Lục Hiểu Phong muốn nhìn xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi hình như hôm nay, danh tước đã sớm chuẩn bị tốt, dọc đường đi không thấy một bóng người, cho đến khi đi ra phía sau danh tước, những nam nữ tội phạm được đưa lên xe, lúc này Lục Hiểu Phong mới chạy đi, nói là phải lái xe. Nói Khả Lan được im tại chỗ, rồi đưa cô đi xem chỗ ở. Khả Lan không trả lời, thấy Lục Hiểu Phong đi xa, ngẩng đầu rời đi xem chỗ ở. Tiên tưởng nếu ở lại Lục Hiểu Phong gặp cố thủ trưởng, nhất định sẽ không còn muốn đưa cô đi xem chỗ ở nữa. Chuyện hôm nay Khả Lan nghĩ lại vẫn còn hơi sợ. Ai cũng không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, lại là bẫy chồng bẫy, chỉ sợ Vưu Kỳ Mỹ cũng chưa từng nghĩ tới, chuyện sẽ thành như vậy, nếu không ai muốn vào tù chứ. Nếu như cô không quen cố thủ trưởng có phải giờ phút này cũng bị bắt đi rồi. Sau khi bị bắt, vào tu, muốn ra chỉ sợ rất khó, thật nguy hiểm. Hài xh, Khả Lan cuối đầu thở dài một hơi, bình hồn tâm tình của mình, rồi sau đó ngừng đầu, lại thấy cố thủ trưởng đang im lặng đứng trước mặt cô. Về mặt anh bình tĩnh tự nhiên, môi mỏng mím chặt, hai mắt sâu thảm tối tâm. Nhìn thấy cố thủ trưởng đứng trước mặt, Khả Lan hơi ngừng lại, rời bước đi chỗ khác. Không chọc nổi, tránh đi. Nhưng Cố Thành Viêm lại vươn tay, bắt lấy cánh tay của Khả Lan, vùng tay lên đem áo khoác choàng lên người Khả Lan. Áo khoác có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, dần dần truyền tới miệng mũi Khả Lan, mùi vị quen thuộc nhưng mùi thuốc lá quá nồng, Cố Thủ Trưởng hút vài nhǒu thuốc. Tại sao lại hút? Trong lòng Khả Lan khẽ run, nghiêng đầu xem xét Cố Thủ Trưởng cẩn thận, chỉ thấy môi mỏng quanh bím chặt, hai mắt tối tăm nhìn thẳng về phía cô. Nhìn thấy vẻ mặt Cố Thủ Trưởng, cơ thể Khả Lan cứng ngắc, cúi đầu, chậm rãi nói: Đi một chút là tới ký túc xá của tôi rồi, anh cầm áo khoác về đi." Khả Lan nói xong liền tỏ tay muốn cởi áo khoác ra. Cố Thành Viêm chợ đưa tay, bàn tay nắm bàn tay lạnh cóng của Khả Lan, mu bàn tay truyền tới sự ấm áp, trong lòng Khả Lan khẽ run, dường như muốn rút tay khỏi tay Cố thủ trưởng, nhưng lúc này, Cố Thành Viêm càng siết chặt tay, giữ tay Khả Lan trong tay mình. Hai tay nắm lại đầy thân mật, Khả Lan chợt thấy giống như là bị điện giật, cứng ngắc, không biết phải làm thế nào cho phải. Một lúc sau, không còn sớm nữa, Cố thủ trưởng nên về đi, Khả Lan nói, nhắc nhở Cố Thành Viêm thời gian không còn sớm nữa, nhưng lúc cô nói chuyện, đầu óc lại thất lại, tim đập thình thịch, dần dần tăng lên, ngón giữa cũng run lên. "Tôi đưa cô lên, cô cầm áo khoác đi." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, nhỏ giọng trả lời Khả Lan, giọng nói đầy quan tâm khiến Khả Lan không khỏi gật đầu một cái, đồng ý với lời của Cố thủ trưởng. Nhưng sau khi gật đầu, Khả Lan lại hối hận. Cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba không tốt lắm, nhưng cô đã đồng ý, không thể đổi ý. Hai người sóng vai lên lầu, Khả Lan kéo áo khoác trên người, nhìn cố thủ trưởng, cảm thấy không khí quá kỳ quái. Trong lòng cô biết, há miệng nói, "Chuyện ly hôn tuần sau thứ mấy?" Hình như Khả Lan chỉ có thể nói đến chủ đề này. "Ừ, nhưng cố thủ trưởng nghe thấy lời Khả Lan, chỉ trầm giọng ừ một tiếng không trả lời, không nhìn Khả Lan, câu hỏi của Khả Lan bị cố thủ trưởng bỏ qua. Trong lòng cũng buồn bực, cô cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn Cố thủ trưởng, tiếp tục nói: "Anh và cháu gái Dương Tường Quân là quan hệ thế nào?" Câu hỏi lúc nãy không được Cố Thành Viêm trả lời, những lời này lại khiến Cố thủ trưởng hứng thú. Anh chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Lan, trong mắt bình tĩnh thoáng qua một chút tức giận. "Sao hôm nay cô lại tham gia tiệc hồi của Dương Tường Quân?" Cố Thành Viêm chợt chuyển chủ đề. Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố thủ trưởng. Trong lòng thầm nghĩ, cô chợt muốn biết rõ mối quan hệ giữa cố thủ trưởng và cháu gái của Dương Tường Quân. Nhưng nơi này là ngoài ký túc xá, thường xuyên có người đi qua, nếu như nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ không tốt. "Đến nhà tôi ngồi một chút đi." Khả Lan suy nghĩ hồi lâu, quyết định mời cố thủ trưởng vào nhà ngồi một chút, như vậy trò chuyện giết thời gian dễ hơn nhiều. Dĩ nhiên, bởi vì Khả Lan tin cố thủ trưởng đứng về phía chính nghĩa, cho nên mới đổi chủ đề. Cô và cố thủ trưởng ở chung không lâu lắm, nhưng là có thể cảm thấy cố thủ trưởng là người chính trực. Anh ấy chăng như nước, sau khi Khả Lan cùng cố thành viên vào phòng, Khả Lan ngồi bên mép giường, ngước mắt, con người đèn nhánh nhìn thẳng cố thủ trưởng. "Hôm nay cảm ơn anh." Khả Lan nói cảm ơn, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để nói về chuyện của Dương tướng quân. Cô không thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua là cảm thấy tham hô là chuyện lớn, huống chi cô cũng có lòng riêng. "Hả?" muốn cảm ơn tôi như thế nào? Cố Thành Viên nghe thấy Khả Lan nói cảm ơn, chân mày khẽ nhíu lại, hai mắt nhìn lại, cười như không cười nhìn Khả Lan. Khả Lan kinh ngạc, nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Cảm ơn thế nào? Cô thật sự chưa từng nghĩ tới phải cảm ơn thế nào. Một lúc sau, lấy thân báo đáp, sắc mặt Cố Thành Viên bình tĩnh, sắc mặt Khả Lan hơi trầm xuống, sao cô chưa bao giờ phát hiện ra, Cố thủ trưởng cũng có thể bao hài hước, lấy thân báo đáp. Không giống những lời mà cố thủ trưởng có thể nói ra, Khả Lan số hổ cười không trả lời. Cô cúi đầu, nghĩ sâu xa, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cố thủ trưởng, chuyển vấn đề sang chuyện Dương Tường Quân. Dương Tường Quân đột nhiên đệ đổ tháp rượu, thật sự là kích động. Sau khi Khả Lan nói xong, âm cao âm thấp, không rõ nhưng hy vọng cố thủ trưởng có thể nghe thấy ý tứ của cô. Cố Thành Viêm vẫn còn đang hứng thú sau khi hỏi Khả Lan, làm thế nào cảm ơn anh. Lúc này nghe Khả Lan nói, không khỏi híp mắt nhìn về phía Lâm Khả Lan. Anh biết hôm nay không thể thoát được chuyện Dương Tướng Quân, nhưng Lâm Khả Lan quan tâm tới chuyện này làm gì? Chẳng lẽ một cô gái nhỏ bé như cô lại dám nghi ngờ Dương Tướng Quân? Lá gan thật to. Khả Lan thấy cố thủ trưởng híp mắt, không lên tiếng, trong lòng nóng vội, trong lòng cố thủ trưởng đang nghĩ gì? Không phải là quan tâm đến Dương Tướng Quân chứ? Không, theo lý thuyết, cố thủ trưởng không giống loại người làm việc có đầu không có đuôi. Anh không định điều tra kỹ chuyện này sao? Cho nên Khả Lan mới muốn hỏi cố thủ trưởng, mà cô nói những lời này cũng không có ý gì khác, chỉ muốn cố thủ trưởng thả đám người Vưu Kỳ Mỹ ra. Cô bán tình người cho công ty PBA, chuyện hợp đồng với công ty, dĩ nhiên cô biết rõ ràng, dĩ nhiên cần có sự phối hợp của cố thủ trưởng, nhất cử lưỡng tiện, nhìn như đơn giản, nhưng tới trước mặt cố thủ trưởng lại có vẻ như không có chút đầu mối nào. Trong lòng Khả Lan cảm thấy bối rối, không biết thế nào cho phải. Nhưng cô phải kiên định. Chuyện ngày hôm nay anh không cảm thấy kỳ quái sao? Khả Lan thấy cố thủ trưởng không nói gì, chỉ có thể thở dài tiếp tục nói. Nói đến phần sau, Khả Lan lại hơi chột dạ. Có lẽ trong lòng cố thủ trưởng đã sớm đoán ra rồi, đã sớm nghi ngờ Dương Tường Quân chỉ là hôm nay thất thủ, nhưng mà lại không giống. Nếu như cố thủ trưởng đã sớm nghi ngờ Dương Tường Quân thì hôm nay làm sao lại làm loạn lên như vậy chứ? Hôm nay đối với cố thủ trưởng mà nói, chính là bất dây động rừng, vì vậy Khả Lan cảm thấy cô vẫn phải làm rõ chuyện này, có cơ hội không thể bỏ qua. "Hả? Cô nói xem." Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể hơi nhích lại gần, lên tiếng hỏi lại Khả Lan, "Anh cũng muốn nghe một chút, Lâm Khả Lan phát hiện ra điều mối gì?" "Hôm nay là tiệc về hưu của Dương Tướng quân, nếu như Dương Tướng quân không ngầm cho phép, ai ngu ngốc mà đứng trước họng súng?" Khả Lan nói xong, ngồi thẳng người, nhìn thẳng Cố thủ trưởng, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy. Cô nói Cố thủ trưởng vào phòng, lại nói đến chuyện này, thật sự có chút mạo hiểm, nhưng cô cảm thấy Cố thủ trưởng sẽ giúp cô một tay. Nghe đến đây, trong lòng Khả Lan lại trống không. Tại sao cô có thể khẳng định Cố thủ trưởng sẽ giúp cô? Là bởi vì tình vợ chồng, nếu như giữa cô và anh xảy ra quan hệ, vẫn có thể niệm tình cũ, nhưng mâu chốt là giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có ấm áp, ôm ôm, ngủ mấy ngày. Tại sao cố thủ trưởng lại muốn giúp chứ? Nghĩ như thế ý chí kiên định của Khả Lan bỗng nhiên phai mờ, nhưng trần trừ, vẫn nói ra. Cục trưởng kia có thể leo lên địa vị đó, hiện nhiên không phải ngu ngốc, càng sẽ không ngốc đến nỗi gây chuyện trong bữa tiệc của Dương Tướng Quân. Cho nên, Khả Lan nhớ mày, dừng một chút, hình như suy nghĩ gì, xem phải nói thế nào, nhưng trong lòng cô lại khẽ run. Tò gan phân tích chuyện quan trọng như vậy, quan thiệp quá nhiều rồi cho nên những chuyện ngày hôm nay đều do Dương Tướng Quân tự biên tự diễn hay sao cố thành viêm nghe Khả Lan nói giọng nói chẩm thấp tiếp tục khỏi Khả Lam trong mắt của anh tối tăm thoáng có một tia kinh ngạc cùng thưởng thức lá gan lâm Khả Lam khá to dám cả gan nghi ngờ Dương Tướng Quân chẳng lẽ cô không sợ anh cùng phe với Dương Tướng Quân cô nói những lời này sẽ tự gây hoại cho mình dĩ nhiên anh còn thật sự không nhìn ra lâm Khả Lan thật sự rất thông minh không giống Bình Hoa một bình hoa để cắm hoa tươi, sáng chói hơn. Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, trong lòng chần chừ gật đầu, ý của cô chính là như vậy. Cô không sợ biết quá nhiều gây phiền toái cho mình sao? Hình như Cố Thành Viêm cũng không để ý chuyện hôm nay, chỉ cảm thấy lá gan của Lâm Khả Lan thật lớn. Lúc này, mới chính là Lâm Khả Lan, nhìn qua có vẻ yếu mềm nhưng lại thông minh và kiên cường, không tệ. Tôi không thể sợ. Khả Lan trả lời câu nói của Cố thủ trưởng, cô kiên nhẫn cũng đã từng sợ, nhưng tất cả mọi chuyện đều ép cô tới đường cùng, cho nên cô không thể sợ. Cô đi từng bước một vì chiến thắng. Sợ chỉ có thể ngã thê thảm không đỡ nhìn. Cô chỉ sợ duy nhất một điều, chính là mẹ rời khỏi mình, khiến cô trở nên cơ cực không có nơi nương tựa. Lát sau, không bằng cố thủ trưởng thả những cô gái phạm tội hôm nay ra, có lẽ còn có thể thả dây câu." Khả Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng cố thủ trưởng đề nghị, hy vọng cố thủ trưởng tha người. Nhưng Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy cô nói, giờ mới hiểu được Khải Lan làm như vậy thật ra là có tầm nhìn, để cho anh yên tâm, mà đây là cuộc nghĩ cách cứu các chị em của mình, vẫn không buông. Thật ra thì những thứ này không quan trọng, vốn dĩ Cố Thành Viêm không định bắt những người kia, như Khải Lan nói, thả những người kia có thể thả dây câu, còn có một điều nữa là tụi mại dâm chưa có tư cách vào nhà tù của quân đội. Gió lạnh xâm chiếm, Khải Lan cảm thấy lạnh, đứng dậy đi đóng cửa. Cô xoay người không ngồi xuống nữa mà đi tới trước mặt cố thủ trưởng, con người đen nhánh nhìn thẳng cố thủ trưởng. Cố thủ trưởng, Khả Lan thấy cố thủ trưởng vẫn rũ lông mày không lên tiếng, nhỏ giọng gọi cố thủ trưởng. Có lung Khả Lan có thể đoán được suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng cô lại không bao giờ hiểu được suy nghĩ của cố thủ trưởng. Tôi bán tình người cho cô, cô định báo đáp tôi thế nào? Cố thủ trưởng chợt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng những lời mà anh nói ra lại khiến Khả Lan bối rối. Tình ngươi báo đáp. Cố thủ trưởng nhìn thấu tâm tư của cô, thật đúng là ý định kiên đáo, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua chuyện báo đáp sao? Chuyện thằng người này, Cố thủ trưởng cũng có chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Khả Lan không lên tiếng, anh cũng không vội, híp mắt nhìn về phía cô. "Một lúc sau, cô nói cho tôi biết, tại sao lại chọn ly hôn?" Cuối cùng Cố Thành Viêm mở miệng trước, ánh mắt anh nhìn thằng Khả Lan. Sau khi nói xong, vẻ mặt của anh bỗng rũ xuống. Chuyện này là thế nào, đột nhiên lại hỏi cô như vậy. Thật ra thì hai ngày nay anh nghĩ rồi, chỉ là một cô gái mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, anh sẽ không vì một người phụ nữ mà cãi nhau với ông bà nội, càng sẽ không vì một người phụ nữ mà gánh hậu quả nghiêm trọng, nhưng anh lại không kiềm được, mà nhớ tới cô gái này, giống như ngã còn mới đẻ, trở nên tùy ý liều lĩnh. Đột nhiên bị hỏi tại sao lại chọn ly hôn, vẻ mặt Khả Lan bỗng nghiêm trầm xuống. Tại sao? Không phải cô bị ép buộc sao? Nếu như không có người ép cô, cô sẽ lựa chọn ở bên cạnh cố thủ trưởng, sống những ngày tháng yên ổn. Nhưng mà, cô muốn yên ổn, người khác lại không để cho cô yên ổn, cho nên cô lựa chọn bảo vệ bản thân. Nghĩ như vậy, Khả Lan cười khổ, xoay người, ngồi bên cạnh mép giường. Lý do tại sao, tôi đã giải thích rồi, cố thủ trưởng không nhớ sao? Khả Lan khẽ cười, đối với chuyện này, cô cũng rất nghiêm túc. Lúc cô khó khăn nhất, gặp được cố thủ trưởng Nhờ có cố thủ trưởng, cô mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, mà cũng bởi vì cố thủ trưởng thường giúp cô, nên cô phải nghĩ cho cố thủ trưởng. Như bà cô đã nói, nếu như cô yêu cố thành viên thì tốt nhất nên rời đi, nếu như không yêu, cần gì phải cưỡng ép như vậy. Hiện tại cô chưa yêu cố thủ trưởng, nhưng cũng xem anh như bạn. Cô đối với cố thủ trưởng là cảm kích, cho nên cô cũng hy vọng cố thủ trưởng sống tốt. Trở lại vị trí ban đầu, đối với mọi người đều tốt không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tôi tới công ty PBA giúp anh thăm dò tình hình, anh bán cho tôi tình người." Khả Lan nói xong, con người đen nhánh sáng ngời của cô từ từ trở nên tối tăm. "Trên đời sẽ không có ai tự nhiên giúp đỡ cô, cho nên làm một cuộc giao dịch, ai cũng không được ai, mà cô chỉ muốn hủy hợp đồng với công ty PBA." Khả Lan dứt lời, vẻ mặt cố thành viêm bốn giây bình tĩnh, từ từ trở nên âm trầm, hai mắt tối tăm thoáng qua một tia lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan. Anh không vội vã lên tiếng, sắc mặt âm trầm. Đã nói tới như vậy, anh biết Khả Lan rất quyết tâm, nếu không phối hợp, có vẻ như không có tình người. Cô chỉ là một cô gái, cũng chỉ vì bảo vệ người nhà. Không sai, hiếu thuận, nhưng mà khi nghe Khả Lan nói muốn thực hiện giao dịch, anh lại cảm thấy phiền lòng không vui. Anh chợt đứng dậy, đứng tại chỗ im lặng, hai mắt nhìn Lâm Khả Lan, môi mỏng mím chặt. Khả Lan thấy cố thủ trưởng chợt đứng dậy, cho rằng anh muốn đi. Trong lòng liền gấp gáp, cô cũng vội đứng dậy chân trư, không biết phải nói gì. Cô suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy nói gì cũng không hợp. Lúc này, cô thấy môi mỏng bím chặt của cố thủ trưởng giật giật, hình như muốn nói chuyện, nhưng sắc mặt cố thủ trưởng lúc này lạnh lẽo kinh người. Đây là muốn từ chối sao? Cô sợ, cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ phải buông tha? Không, cô quĩnh lên, đưa tay kéo bàn tay cố thủ trưởng, ngón giữa của cô khẽ run, khuôn mặt tái mét, dần trở nên đờ hồng. Văn Anh khà lan nhỏ giọng cầu xin, giọng nói khổ sở có chút run rẩy, không chịu buông bỏ. Lúc này, tim cô đập thình thịch, đinh tai nhức óc như muốn nhảy ra ngoài, khẩn trương mong đợi, van xin, gấp gáp, lo lắng. Tiền hợp đồng chỉ cần một câu nói của cố thủ trưởng thả người, một bút xóa hết, có lẽ cố thủ trưởng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ người dân khốn khổ đối với tiền hợp đồng sợ hãi như thế nào. Cố thành viêm bị Khả Lan kéo tay, Trong lòng khẽ nhúc nhích, hai mắt vốn dữ lạnh lùng dần dần trở nên dịu dàng. Mọi người đều có lòng trắc ẩn, anh cũng không phải là người có trái tim sắt đá. Anh khẽ than thở, bỗng nhiên đưa tay ôm Khả Lan vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai cô. "Tôi không nói không đồng ý với cô, nhưng giao dịch thì không cần." Hơi thở ấm áp phun lên bên tai Khả Lan, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng, lồng ngực ấm áp, cảm giác quen thuộc khiến sự sợ hãi của Khả Lan dần dần hóa thành cảm động. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Nhịp tim tăng nhanh, lần đầu tiên chỉ muốn ôm như vậy. Cô chợt hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại, không còn thân bất do kỷ, không còn không thể làm gì, không còn phải mệt nhọc bon ba bên ngoài. Dần dần, trong lòng cô cảm động, hóa thành lấm tấm nước mắt chảy xuống bên khóe má. Một câu cảm ơn lại trở thành tiếng nước nở nghẹn ngào. Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, Khả Lan từ trong ngực cố thủ trưởng ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải hai mắt tối tăm của cố thủ trưởng mềm mồng như vũ trụ, xem không hiểu, không thể đoán được. Bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Khả Lan khẽ run lên, vội vàng đẩy cố thủ trưởng ra. Sau khi đẩy ra, cố khẽ cuối đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cố thủ trưởng. Một lát sau, Khả Lan thở dài, ngừng đầu, nhìn thẳng cố thành viêm. Thời gian không còn sớm, lục trung quý vẫn đang chờ ở dưới. Khả Lan nhắc nhở, cô nam quả nữ trung quy không tốt. Mà cố thành viêm nghe thấy Khả Lan nói, Phạm Mân thay đổi mấy lần, sau đó khẽ ho khan hai tiếng, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Anh nhìn Khả Lan gật đầu, sau đó xoay người dì đi, cảm giác trong lòng lại trở nên kỳ quái. Bởi vì có sự giúp đỡ của cố thủ trưởng, chuyện Khả Lan muốn hủy hợp đồng với công ty PBA cũng trở nên dễ dàng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, cô liền bảo Lãnh Vưu Kỳ Mỹ ra ngoài, cùng Vưu Kỳ Mỹ tới công ty PBA hủy hợp đồng. Lúc Vưu Kỳ Mỹ bị bắt, thấy Khả Lan không sao, liền mơ hồ đoán được Khả Lan có nhân vật lớn làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà không ngờ, cô ta vào tù chưa tới một ngày, liền được Lâm Khả Lan cứu ra. Điều này làm cho Vưu Kỳ Mỹ rất kinh ngạc. Rốt cuộc Lâm Khả Lan tìm nhân vật như thế nào làm chỗ dựa, lại có năng lực thế này? Là Lục Trung Úy hôm qua đứng cùng cô sao? Nghe nói Lục Trung Úy là trợ thủ đắc lực của Cố Thành Viêm, nếu như là Lục Trung Úy giúp đỡ, muốn cứu cô ta cũng không quá khó khăn. Nói như vậy, Lâm Khả Lan là người của Lục Trung Úy. Ngụy Điền đây, Vưu Kỳ Mỹ nhìn mặt Lâm Khả Lan, thuần khiết động lòng người, không có ngực to mà mọi đàn ông đều thích, còn phụ nữ thì ghen ghét, sẽ làm cho Lục Trung Úy động lòng không phải là việc khó, nhưng Vưu Kỳ Mỹ vô cùng hiếu kỳ, làm thế nào Lâm Khả Lan quen Lục Trung Úy? Dĩ nhiên, tò mò chỉ là tò mò, chuyện này Vưu Kỳ Mỹ không lập tức hỏi, mà trong lòng bắt đầu tính toán, nếu như có cơ hội, cô ta cũng sẽ nương nhờ vào cố thành viên Thấy bộ dáng vô khí mị, Khả Lan không lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Vô Khí Mỹ là một nhân vật nguy hiểm, mặc dù cho tới nay Vô Khí Mỹ đều đối tốt với cô, nhưng cô đã từng nghe qua không ít lời với việc mà Vô Khí Mỹ làm, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ muốn quá thân thiết với Vô Khí Mỹ. "Lần này em cứu hết các chị em ra, gia đình ông chủ sẽ rất vui." Vô Khí Mỹ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Lan, không để ý tới chuyện công ty, liền nhắc nhở Khả Lan, "Cô lập công lớn." Khả Lan nghe thấy Vưu Kỳ Mỹ nói, liền quay đầu nhìn cô ta. Cô thờ dài nói: "Tôi muốn hủy hợp đồng, ông chủ đã đồng ý." Khả Lan nói xong, hơi dừng lại tiếp tục nói: "Hôm nay tôi đón chị ra trước, một là muốn cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi, hai là tôi lấy lại hợp đồng." Khả Lan nói xong khẽ cười, "Chuyện công ty BPA sẽ không liên quan tới cô nữa." Cô trực tiếp nói rõ, cũng không muốn che giấu với Vưu Kỳ Mỹ. Vậy mà Vưu Kỳ Mỹ nghe Khả Lan nói, sắc mặt chợt trầm xuống. "Cái gì?" Không ngờ Lâm Khả Lan sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vào lúc này muốn hủy hợp đồng còn có thể không đủ ý sao? Nhưng cô ta tốn nhiều công sức như vậy, thật sự không được lợi gì, cứ như vậy thả đi sao? Em leo lên cành cao rồi, Bunchi còn đang buồn bã, cả đời cứ như vậy bị phá hủy. Côỷ Mỹ cúi đầu, bộ dáng làm ra vẻ đáng tiếc. Hiện tại lưu cục vào tù, khó có thể bảo vệ bản thân, cô ta tự nhiên cũng muốn tìm núi dựa, mặc kệ là lưu Trúc Úy hay là ai. Tô Sao Cô ta nhìn đúng, nhân vật đứng sau lưng Lâm Khả Lan là nhân vật lớn. Muốn tồn tại ở thành phố, không những Cô ta phải treo cao mà còn muốn kéo Lâm Khả Lan xuống. Khả Lan nghe thấy Vưu Kỳ Mỹ nói, chân mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, cánh cây sao? Cánh cây cao mà Vưu Kỳ Mỹ ám chỉ, có lẽ là cố thủ trưởng người đã thả Cô ta ra. Cũng đúng, hôm qua bắt đi hơn một nửa người trong bữa tiệc, chỗ dựa của Vưu Kỳ Mỹ, 8 phần cũng ở bên trong. Nghĩ đến đây, Khả Lan sững sờ. Nói như vậy, bây giờ Vưu Kỳ Mỹ không có chỗ dựa rồi sao? Trong lòng Khả Lan khẽ run. Vưu Kỳ Mỹ lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như tìm cô ta, nhất định sẽ giúp cố thủ trưởng rất nhiều. Theo lý thuyết, bây giờ cô ta không quyền, không thế, nhất định muốn bám vào quyền thế, cho cô ta một cành cây, tất nhiên cô ta sẽ vui mừng, nhưng mà con người Vưu Kỳ Mỹ, gió chiều nào theo chiều đó, có thể dung nhưng có thể ném bất cứ lúc nào. Khả Lan nghiêng đầu nhìn Vưu Kỳ Mỹ, Há mượng đang muốn trả lời, lúc này cửa thang máy mở ra. Cửa mở, Khả Lan bước ra ngoài trước, quay đầu muốn nói, nhưng Khả Lan vừa mới ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy bóng dáng của Lâm Khải Nghiệp. Lúc này, ông Lý chủ công TPA đang đi theo phía sau Lâm Khải Nghiệp, bộ dáng cúi đầu gật gù. Hiện tại đúng là Lâm Khải Nghiệp thăng chức rất nhanh. Khả Lan cười lạnh, đứng im tại chỗ, nhìn Lâm Khải Nghiệp đang đi đến gần. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Khải Nghiệp, nhưng Lâm Khải Nghiệp tới gần Khả Lan thì ánh mắt bình thường, quay ra phía sau cười với ông Lý, đi vào thang máy, đối mặt với Khả Lan làm như không quản biết. Lâm Khải Nghiệp đi, khóe miệng Khả Lan cong lên, con người đen như mực, lạnh lùng sắc bén như băng. Từ trước đến giờ, Lâm Khải Nghiệp cao quý của tập đoàn Lương Thị sao sẽ đến thăm công ty TPA? Từ trước tới giờ, tin tức của mẹ Lương Bảo Nhi rất nhanh nhẹn. Xem như ngày hôm qua, chuyện quân đội thanh lý môn hội chuyển ra ngoài, mẹ của Lương Bảo Nhi nhất định sẽ biết tình hình hiện tại. Như vậy, Lâm Khải Nghiệp tới đây, nhất định có chuyện. Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, Lý Lục Quốc đã sớm đoán được có một ngày sẽ xảy ra chuyện lớn, chỉ là ông không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Các cô gái bị bắt, lại còn là quân đội ra tay, chỗ dựa còn khó bảo vệ bản thân, bọn họ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn. Mặc dù chuyện ngày hôm qua không bị truyền ra ngoài, nhưng hôm qua có nhiều người như vậy, làm sao có thể không truyền ra ngoài? Đạo lý vốn dĩ là Lúc trên cao thì ngàn người nâng, khi hoạn nạn vạn người đạp. Nếu gặp chuyện không gặp may, bạn bè lẫn người lạ đều chưa có cơ hội giẫm đạp, chỗ nào cũng có người chờ xem kịch vui. Ông cũng nghĩ tới, chuyện cũng đã xảy ra, không bằng đóng cửa công ty bia, những người còn lại toàn bộ đem đóng gói, vừa vét một số lớn. Chỉ là không ngờ, Lâm Khả Lan đột nhiên gọi điện thoại nói với ông, có thể lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ra ngoài. Ngày hôm qua đi vào, ngày hôm sau đã được ra. Ông cho rằng Lâm Khả Lan đang trọng ông, nhưng sau khi thấy Vưu Kỳ Mỹ, ông không thể không nhìn Lâm Khả Lan bằng con mắt khác, khiến quân đội thả người, chắc chắn Lâm Khả Lan có chỗ dựa rất cao. Tất cả đều ở đây, Lý Lục Quốc lấy hợp đồng của Khả Lan ra đặt trước mặt cô. Năm xưa, Lý Lục Quốc ở trong giới xã hội đen, sau đó rửa tay mở công ty, ông ta xoay luân lắc luật pháp, giữa đen hay trắng, ung dung luân phiên, đứng vững nhiều năm không ngã. Đây chính là lý do tại sao Khả Lan muốn cố thủ trưởng giúp Xem như công ty PR gặp khó khăn nhưng cô còn hợp đồng với công ty nên ông ta vẫn có thể trói buộc cô. Lý lục quốc là ai chứ? Đến lúc thật sự bần cung, không được bảo vệ nữa Lý lục quốc sẽ cắn cô. Khả Lan từ từ lướt nhìn hợp đồng sau khi xác nhận không sai trên khuôn mặt của cô nở nụ cười vui vẻ. Trong nhái mắt hồ hấp trở nên ôn hòa cô ngừng đầu nhìn về phía Lý lục quốc đứng lên nói Xế chiều nay mọi người sẽ được thả ra Khả Lan nói xong xoay người dậy đi Vưu Kỳ Mỹ lại nhanh chóng bước tới trước mặt cô. "Khả Lan, chuẩn này thật cảm ơn em. Buổi trưa ông chủ muốn mời em ăn cơm." Vưu Kỳ Mỹ nói xong, nhìn Khả Lan, bộ dáng kiêu ngạo từ trước đến giờ hoàn toàn biến mất. Khả Lan khẽ dừng bước chân, đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Vưu Kỳ Mỹ. Cô biết ý tứ của Vưu Kỳ Mỹ là vì chỗ rửa kia. "Được." Khả Lan gật đầu đồng ý, muốn nhìn một chút rốt cuộc Vưu Kỳ Mỹ sẽ làm thế nào. Mặc dù cô cảm thấy Vưu Kỳ Mỹ có thể làm nội gián cho cố thủ trưởng, nhưng muốn xem suy tính trong lòng Vưu Kỳ Mỹ là gì, không thể tùy tiện làm việc. Khả Lan đồng ý ăn cơm với Vưu Kỳ Mỹ và Lý Lục Quốc. Một bàn ba người gọi không ít món ăn. Trong phòng riêng, Khả Lan vẫn cúi đầu ăn đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Lúc này trong đầu cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cầu xin cố thủ trưởng giúp đỡ. Cô thừa nhận, vì muốn đạt được thứ mình muốn mà lợi dụng cố thủ trưởng cô không hiểu ý định của cố thủ trưởng nhưng lại phát hiện cố thủ trưởng thường không chịu được sự cầu xin của phụ nữ yếu đuối, giống như Lương Bảo Nhi lần trước, mặc dù cố thủ trưởng rất ghét cô ta, nhưng lúc Lương Bảo Nhi nhỏ giọng, nước nửa nghẹn ngào cầu xin, cố thủ trưởng lại dịu dàng an ủi cô ta. Cho nên bộ dáng lúc Khả Lan cầu xin cố thủ trưởng giúp đỡ đều học từ Lương Bảo Nhi. Một lần hy vọng, không ngờ cố thủ trưởng thật sự mềm lòng. Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ hít thở một cái nhìn một bàn thức ăn ngon, trợt không có khẩu vị. Thật sự cố thủ trưởng đối với tất cả phụ nữ đều như vậy sao? Khả Lan có thể bảo lãnh hết bọn trị gia, nhất định tốn không ít công sức. Phương kỷ Mỹ thấy Khả Lan không nói lời nào, liền mở miệng trước. Cô ta biết Khả Lan luôn luôn như vậy, ít nói, ôn nhu, nhìn mảnh mai độ lòng người, mặc cho người vuốt ve. Nhưng chuyện lần này, phương kỷ Mỹ phát hiện, thật ra thì lâm Khả Lan khôn khéo. Trước mặt bọn họ thì giả bộ thanh cao, không làm buổi tối thật ra thì sớm đã trèo lên cao rồi khinh thường bọn người như cô ta song nói của vưu kỷ Mỹ khiến khả lan phục hồi tinh thần cô buông đôi đũa trong tay xuống cầm ly nước trái cây lên gương mắt nhìn về phía vưu kỷ Mỹ một người bạn giúp đỡ vừa đúng lúc có người quen câu nói của khả lan rất mơ hồ không rõ ràng khiến vưu kỷ Mỹ không thể dò xét nếu như vưu kỷ Mỹ cổ ý tự nhiên sẽ hỏi nhiều hơn vưu kỷ Mỹ vừa nghe khả lan nói như vậy Hạ Mật sáng loáng, lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn bề phía Lâm Khả Lan. Có thể để cho quân đội lập tức thả ngươi, người bạn này của cô, trừ Lục Trung Úy ra còn có thể là ai? Hơn nữa Lục Trung Úy là trợ thủ đắc lực của Cố Thành Viêm, mặc dù chức vụ không cao, nhưng tục ngữ nói đúng, trước cửa thể tướng có quan tam phẩm. Lục Trung Úy chính là đại diện cho Cố Thành Viêm, Khả Lan có vận khí thật tốt, quen được Lục Trung Úy, lại là một thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn. Sau khi Khả Lan dứt lời, Lý Lu Quốc ngồi đối diện cô nói: Khả Lan từ trước, có tính toán gì chưa? Trong công ty vẫn còn thiếu một vị trí quản lý. Lý Lục Quốc cẩn thận nói. Lúc trước, ông ta cho rằng Lâm Khả Lan là một cô gái tinh khiết mặc cho người ta vút ve, nhưng thật sự không có nhìn ra. Lâm Khả Lan... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net